Tử Tiết Tôi hỏi Thưa anh, vì sao anh lại chọn binh nghiệp? Trung tướng Nguyễn Văn Tiên trả lời Tôi đâu có chọn nghề binh Đất nước bị xâm lăng Ai có lòng đều đi kháng chiến Kháng chiến tích cực nhất là cầm súng Tình thế của đất nước chọn Tôi phải đi bộ đội Ông nói thêm Anh coi, nam kỳ khởi nghĩa Lực lượng của ta yếu, nhưng đã dám nổi dậy. Bây giờ, mình là thanh niên, Pháp trở lại xâm lược. Còn lựa chọn gì nữa? Dường như, những ngày tháng sôi sục và oanh liệt của khởi nghĩa Nam Kỳ đối với ông như mới ngày hôm qua. Làng xóm bị tàn phá. Cả làng Long Hưng của ông, nơi bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa của tỉnh đặt trụ sở, đã bị bọn Pháp thẳng tay đốt sạch, giết sạch. Và câu chuyện về bốn người cộng sản tử tiết, ông kể cho tôi nghe. Đêm về, tôi không sao ngủ được. Bốn người cộng sản, đó là ông Nguyễn Văn Ghè, tỉnh Ủy viên Mỹ Tho, Lê Văn Cuối, huyện Ủy viên huyện Châu Thành. Ông Lê Văn Giác, bí thư tri bộ xã Long Hưng, và ông Nguyễn Văn Huân, phụ trách tri bộ Bình Trưng. Chuyện như sau Sau thất bại của cuộc khởi nghĩa ở Mỹ Tho Chính quyền cách mạng chỉ tồn tại khoảng một tháng Căn cứ của tỉnh vẫn còn ở ấp Long Bình Bọn Pháp thọc vào Định bất ngờ bắt cơ quan đầu não của tỉnh Mở đầu bằng cuộc đột kích Của 50 lính tập vào 5 giờ chiều Do một quan ba người Pháp chỉ huy Bọn chúng đi xe hơi Thọc vào khu vườn phía Tây Đầu cầu thầy Tùng thuộc xã Long Hưng. Bọn pháp vô vườn xả súng vào những nơi nghi ngờ nhưng không thể đồng loạt vượt rạch. Cầu thầy Tùng đã bị quân khởi nghĩa phá, cầu tạm được bắt qua bằng hai cây cao. Bọn pháp và tay sai luẩn quẩn ở bên kia cầu, chúng tìm cách vượt qua. Bên này cầu, Lê Văn Cối, tự bảy Cối, tổ chức phục kích. Ông và một du kích nữa chỉ với một khẩu súng săn đạn ria, nhưng khéo ngụy trang dù cách chỉ vài chục mét quân pháp không phát hiện được ông ở bên kia cầu tên phiên dịch đang nói chuyện với tên chỉ huy người pháp bọn chúng quyết định qua cầu bắt đầu bằng bàn chân đi giày của tên pháp đặt nằm ngang hai cây cao hắn đi từng bước hai tay nắm thanh tre bắt qua rạch làm tay vịn rung rung theo sau là tên phiên dịch Và lù khổ bọn lính tập. Giạc đến giữa cầu. Từ trong bờ cỏ ngụy Trang rất kín. Bảy cuối dương súng. Khẩu súng săn hai nòng. Nhả liền hai viên đạn gia Tên chỉ huy người Pháp. Và tên phiên dịch trúng đạn. Chết tại chỗ. Rơi xuống lòng con rạch. Một số viên đạn gia đã cắm vào người những tên lính ở phía sau. Bọn chúng hoảng loạn tháo chạy. Ông la lớn. Du kích chạy ra. Vớt xác hai tên kéo lên mép bờ, móc bùn trôn tại chỗ. Ông thu được khẩu súng lục. Có lẽ đó là khẩu súng đầu tiên quân ta thu được trong một trận đánh điển hình của cuộc chiến tranh du kích mà yếu tố tạo nên nó là bí mật, bất ngờ. Táo bạo dùng lực lượng nhỏ, dám đánh một lực lượng lớn hơn nhiều lần, đánh trứng vào nơi hiểm yếu, làm cho địch tan rã nhanh chóng. Trong cuộc đọ sức đầu tiên của quân ta trong khởi nghĩa Nam Kỳ, sau trận thắng ở cầu Thầy Tùng, bọn Pháp huy động một lực lượng rất lớn, càn quét bằng nhiều tiểu đoàn liên tục vào khu căn cứ của cuộc khởi nghĩa. Thế địch rất mạnh, hình thành bao vây chiến lược, cách mạng không chống cự nổi, đảng chủ trương phân tán lực lượng, một số chạy về Đồng Tháp Mười, một số tản về thành phố. Riêng bốn đảng viên cộng sản phụ trách quân sự ở lại, sống cùng sống, chết cùng chết với nhân dân. Họ được nhân dân đùm bọc, nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác. Nhưng vòng vây ngày càng thít chặt, mọi ngả đường đều bị bịt. Sáng sớm ngày 5 tháng 1 năm 1941, địch huy động hàng trung đoàn lính cùng với cảnh sát và lính tập bao vây cánh đồng xã Long Hưng và Phước Thạnh. Lúc này, bốn chiến sĩ cộng sản đang ở khu gò me, còn gọi là gò bà bái. Ở đó, ngay trên đường đất có một cây me rất to. Tại cây me này, cuối năm 1940, du kích đã xử tử nhiều tên Việt Gian, Cường Hào, Ác ôn Trên cánh đồng xã Long Hưng và Phước Thạnh, dày đặc lính, bọn chúng nắm tay nhau, có tên phản chắc dẫn đường, khai báo cho địch biết. Bọn chúng hùng hổ tiến vào Quyết không để một đảng viên cộng sản nào chạy thoát Bốn chiến sĩ nam kỳ khởi nghĩa Đã dịch chuyển ra hàng châm bầu Dọc theo bờ con canh cạn Mùa này vẫn xanh màu lá Cách cây me to nhất làng vài chục mét Dụng lúa cấy một mùa đã gặp xong Đất trơ màu xám trắng trên cánh đồng ngút ngàn Bốn chiến sĩ cộng sản Bốn tấm lòng trung kiên, vì dân, vì nước Họ đứng trên gò cao, hàng trăm bầu che bóng mắt rượi Mắt nhìn bốn phía, ở đâu cũng có giặc Bọn chúng hò reo, phách lối Lòng căm thù giặc bừng bừng Họ ao ước có vũ khí giết giặc Nhưng bốn người trong tay chỉ có một thanh gươm Vòng vây của giặc ngày càng xiết chặt Bảy cuối nêu ý kiến Địch bao vây, ta không ra được Để bảo vệ bí mật của đảng Chúng ta tự xử Ông Lê Văn Giát nói Chúng ta tử tiết để bảo toàn danh dự người Cộng sản Tất cả đều nhất trí Nhưng làm sao tử tiết Trong những giây phút hiểm nghèo Xem cái chết nhẹ tựa lông hồng Những người Cộng sản hiểu rất rõ Chúng ta đã lập tòa án xử bọn ác ôn, bọn lính làng và tay sai. Chúng sẽ trả thù, không bao giờ tha cho hoạt động của Cộng sản, nói gì nổi dậy. Nếu bọn Pháp bắt, bọn chúng dùng mọi thủ đoạn để khai thác, dụ dỗ, Nhưng rồi cuối cùng, chắc chắn sẽ thủ tiêu tất cả, không chừa một ai. Tốt nhất đừng để bị bắt. Nếu bị bắt, thì phải tự xử lấy, không bao giờ được để vỡ cơ sở. Nhất định phải bảo vệ khí tiết người đảng viên Cộng sản Và tất cả bốn đảng viên đều biết Mình phải làm gì Họ đứng nhìn bọn giặc hùng hổ nắm tay nhau càn rụng lúa Vây chặt gò me Ông ghè nói Anh cuối giữ gươm Ba anh em chúng tôi nằm Anh chặt đầu chúng tôi Rồi anh tự xử Cả ba ông Lê Văn Giác Nguyễn Văn Ghè Và Nguyễn Văn Huân cùng nằm song song, gối đầu lên bờ châm bầu, chân quay ra rụa. Bảy cối tay cầm gươm dơ lên, rồi bỏ xuống. Ông không nỡ. Ông giáp dục, Anh Bảy, chặt đầu chúng tôi đi, mau lên. Bảy cối nhìn ba người đồng chí của mình, nhìn bờ đất. Nơi đây, tổ tiên đã khai phá, làm nên những cánh đồng màu mỡ. Ông nhìn ra phía bờ Tây, cánh đồng trải dài, xa xa, hàng cây vườn nhà ai xanh thẫm. Ông lại nhìn lên trời, những đám mây bay bay chậm chậm. Ôi, tổ quốc ta chiến đấu để giải phóng xóm làng đang bị thực dân dày xéo. Bây giờ, ta và ba đồng chí của ta đang ở trong vòng vây. Ông lại nhìn ba người bạn đang nằm, mắt vẫn nhìn ông bình thản. Bảy cuối đến bên từng người, nhìn kỹ từng gương mặt, một thời cùng ông chia ngọt, sẻ bùi. Ông quỳ xuống, ông ôm từng người, nước mắt ông rơi, ướt đẫm những gương mặt đang chờ. Bọn giặc đã ở rất gần, chỉ còn cách trên dưới trăm mét. Bảy cuối nhìn vòng vây pháp xiết chặt, ông lại nhìn ba đồng chí thân yêu. Không còn con đường nào khác nhớ tới danh dự người cộng sản ông dơ gươm chém nhẹ mỗi người một nhát vào cổ ông bước ra dưới chân những liệt sĩ tự thọc gươm vào bụng lôi ruột ra ngoài máu chảy đầm đìa ông chống gươm chờ giặc bọn pháp và tay sai nhìn thấy rõ hành động anh hùng của bảy cuối và ba người cộng sản bọn chúng lao tới và la lớn đừng tự vận Đừng chết, đừng tự vận. Tên cai công tay sai, đồn trưởng Long định nhảy tới, định bắt sống bảy cuối. Dù máu ra nhiều, sức đã cạn, hai chân vẫn đứng vững, mắt trợn trừng căm giận. Bảy cuối vung gươm xả một nhát chính xác với tất cả sức mạnh còn lại vào tên cai. Hắn chết ngay tại chỗ. Bọn Pháp xả súng bắn vào ông hơn chục viên đạn. Ông ngã xuống, oanh liệt. Nén xúc động, giọng ông trầm hẳn. Trung tướng Nguyễn Văn Tiên kể tiếp. Tết năm 1941, tôi về quê. Ông Nguyễn Văn Đầu chỉ cho tôi nơi bốn chiến sĩ cộng sản tử tiết. Tôi vẫn còn nhìn thấy ba vũng máu ở ngay bờ châm bầu. Và cách phía ruộng một mét, có một vũng máu nữa. Đã biến thành màu đen Trên nền đất trắng Của ruộng lúa đã khô Ngay khu gò me Tôi hỏi Thưa anh Sau đó Ông uống hấp nước Kể tiếp với tôi Về hành động tử tiết Ông được ông Nguyễn Văn Thép kể lại Ông Thép đã nghe Chính những người tử tiết nói Ông bẩy cuối Do thương ba người bạn Ông chém Nhưng không đứt Bọn Pháp đưa ba ông Ông ghè Ông Huân Ông Giác lên nhà thương chợ dãy cấp cứu Họ vẫn sống Nhưng giọng nói đã không còn rõ Sau đó Tòa án của Pháp kêu án tử hình Hai ông Lê Văn Giác Và Nguyễn Văn Gẻ Ông Nguyễn Văn Huân tù trung thân Cách mạng tháng 8 thành công Ông Huân được đón Từ Côn Đảo về Ngày 30 tháng 4 năm Năm 1985 Tại Gò Me, nhân dân đã xây bia tưởng niệm, trên đó ghi 6 giờ ngày 8 tháng 12 năm canh thình, nhằm ngày 5 tháng 1 năm 1941. Bốn đồng chí, Nguyễn Văn Gè, Lê Văn Giác, Lê Văn Cối, Nguyễn Văn Huân đã cắt cổ tử tiết để khỏi rơi vào tay giặc Pháp sau năm kỳ khởi nghĩa. Giọng ông sôi nổi, tử tiết phải chăng là hành động hy sinh oanh liệt của các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa để hung đúc làm nên lời thề thứ sáu của quân đội nhân dân sau này.